Vừa lúc, mẹ tôi rú lên một tiếng. Tôi hiểu vì sao mẹ lại gào lên, bởi vì mẹ là người duy nhất trong nhà chưa gặp bà ta. Người đàn bà đen thối lùi, thò đầu qua cái lỗ hổng ở trên mái. Mưa chút rầm rầm qua lỗ hổng ấy, mái tóc của bà ta cũng ướt nhẹp. Nước mưa chảy theo tóc của bà ta nhèo xuống thành dòng. Bố tôi chạy ngược lại chỗ mẹ.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 bãi dậm mạnh lên như là dẫm vào đống lửa Rồi lại bò nhanh lên trên mái nhà Mà rú lên những tiếng ghê rợn. Người đàn bà điên tiết Chạy dầm dập trên mái Điên cuồng cầm những viên ngói Rồi ném xuống dưới Mà cho tay quở qua quở lại Miệng của bái cất lên âm thanh ghê rợn Trong đêm mưa